các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cũng cảm nhận nhiều con người đi theo bên cạnh tối đến dù chưa buồn ngủ cũng lên giường quấn chăn nằm nếp vào cạnh tường tối nào nó cũng không thể ngủ được thực trắng cả đêm vì cứ c h ậ p mắt là khuôn mặt cái mận nó lại hiện lên rõ m ồ n một đến hôm m ộ n g năm nhà cụ thái mới làm hết tết tầm 11 giờ trưa cả nhà q u ê quần ngồi ăn thì không thấy tịnh đâu người nhà đông nên không ai quan tâm tối đến cũng không thấy nó về nghĩ nó chắc về nhà bố mẹ chơi chẳng ai hỏi han gì sáng hôm sau mọi người dậy sớm đi ra đồng làm thì thấy thằng tịnh nằm úp mặt xuống nước ở dưới ao chết từ bao giờ rồi người đã cứng đờ như que củi kỳ lạ là ao rất cạn nước chỉ đến đầu gối không hiểu sao nó lại chết đuối bất ngờ như thế cụ tần lúc này mới kinh hãi vì thằng tịnh nó đã từng nói con mận về báo oán nó cái chết bất thường thế này thì chỉ có ma quỷ làm mà thôi cụ tức tốc đi cúng lễ xin bùa đủ chỗ lễ bái suốt ngày mọi người cứ nghĩ cụ làm lễ cho thằng tịnh hay xua đuổi x u i x ẻ o gì đó, nhưng thực chất cụ đang sợ hồn ma cái m ậ n nó hại xong thằng tịnh là tới phiền cụ. Cụ chấn yểm ngăn chặn chứ không phải vì thằng tịnh chết dưới ao. Suốt tháng riêng năm ấy, cụ đi cúng bái ở khắp nơi mong thần phật tha thứ cho tội lỗi của mình. Người cụ gầy dọc hẳn đi xanh xao hốc hác. Có lẽ do quá lo sợ. mà cụ đổ bệnh, người không còn chút sinh khí, thở thoi thóp. Người nhà đi bốc thuốc, hết ông lang này đến ông lang khác mà không khỏi bệnh. Cụ tần nằm liệt trên giường không đi lại nổi. Ban ngày muốn đi ra ngoài phải có người d ị u Buổi tối cái thơm đưa ở phải nằm cạnh cho cụ đỡ sợ. Một tối, cái thơm sau khi đã làm xong công việc của mình. thì vào vặn đèn dầu nhỏ lại và ngủ chung với cụ. hôm ấy trời mưa suốt buổi chiều, buổi đêm mưa nhỏ hơn nhưng không ngớt, có lác đác l ộ p đột trên mái nhà. anh c h â m thỉnh thoảng lại lóe lên xé dạch màn đêm tăm tối. c h ợ t đèn trong phòng cụ tần p h ụ t tắt, cây thơm lò giò ngồi dậy tìm bao diêm để thắp đèn. trời tối đen như mực, nó g i ỏ dẫm mãi chưa thấy bao diêm đâu. chợt nó giật mình nghe thấy tiếng van xin của cụ. cho tôi xin, xin tha tội cho tôi, cho tôi xin. ánh chấp lé lên cái thơm kinh sợ khi nhìn thấy cụ tần q u ỷ trên giường vái l i a l i ệ vào hư không, miệng liên tục van xin ai đó. cuối cùng nó cũng tìm thấy hộp diêm. nó đánh diêm thắp đèn b ặ n cho sáng to lên. đèn vừa sáng lên cũng là lúc nó nhìn thấy c ả n h tượng quái đàn cụtần tóc tai rũ rượi đứng lên giường t ừ lúc nào hai tay nắm tóc mình đập đầu vào tường c h à n chát cây thơm hốt hoảng chạy đến giữ cụ lại nó thấy mặt cụtần dại đi c h ợ n ngược lên nhìn và đẩy nó văng ra ngoài t h ậ n kỳ là cụ đang ốm yếu liệt giường bỗng dưng có sức mạnh khủng khiếp như vậy cái thơm lồm cồm đứng dậy lên thì cũng là lúc cụ tần ngã xuống giường rẫy đảnh đảnh thơm bội chạy ra ngoài kêu mọi người vào cứu giữ chặt tay chân cụ một lúc sau cụ tỉnh lại người mềm nhũn thì thào không ra hơi cả tối đó cái thơm thắp đèn trong phòng sáng trưng ngồi cạnh trông chừng cụ không hiểu do gở miệng thế nào khi thấy cái thơm nó chưa ngủ cụ lại kể hết chuyện về cái chết của mận và cái chết của thằng tịnh cho thơm nghe và dặn nó nếu cụ có mệnh hệ gì thì mời các sư thầy trên chùa về làm lễ cứ thế cụ nói ra mồm đủ thứ chuyện rồi từ từ thiếp đi đến sáng hôm sau thì mất nghe nói khi chết mắt cụ tần trợn ngược vuốt mãi không nhắm lại được khi khâm niệm người ta v a i phủ lên mặt một chiếc khăn cho đỡ ghê sợ.